Chương 423, C423, Đại Ma Vương, trong nháy mắt, mặt trăng tàn mặt trời mọc. Một ngày mới đã đến, nhưng vào ngày này, một tin tức trực tiếp làm nổ tung toàn bộ thế giới và ngoại vực, đêm qua, năm thế lực đứng đầu ngoại vực và hơn 10 thế lực đứng thứ hai cộng với một nhóm cường giả từ thế giới ngầm và mấy vạn quân đoàn, đã hợp lực bao vây tu la. Nhưng đến mặt của Tu La họ còn chưa nhìn thấy thì đã bị đệ tử của Tu La đánh bại và chịu thương vong nặng nề, tin tức này vừa truyền ra, tất nhiên đã gây ra chấn động cực lớn năm thế lực. Đứng đầu ngoại vực và mười mấy thế lực đứng thứ hai cùng nhau ra tay, nhưng ngay cả đệ tử của Tu La cũng không đối phó được, thật sự làm người ta khó mà tin được, nhưng cái này còn chưa hết đệ tử Tu La này không chỉ quét sạch những cường giả của ngoại vực và thế giới ngầm, mà còn giết hàng trăm cường giả của quân đoàn Sa Tăng. Quân đoàn Sa Tăng được công nhận là quân đoàn đáng sợ nhất thế giới, cùng với hai quân đoàn khác được mệnh danh là ba quân đoàn đứng đầu thế giới. Là một ôn tại không ai dám trêu chọc giống như điện thiên thần vậy, nhưng vị đệ tử Tu La này đã tiêu diệt hàng trăm người của quân đoàn Sa Tăng. Điều này không thể không làm người ta chấn động, nhưng điều gây chấn động và khó tin nhất là vị đệ tử Tu La này đã đánh bại bàn tay hát. Ám ngưng thứ 9 trong thần bảng. ngay khi tin tức đệ tử Tu La đánh bại bàn tay hắc ám truyền ra, cả thế giới đã hoàn toàn nổ tung, ngay cả ngoại vực cũng xôn xao, hạng 9 trong thần bảng Lại bị đệ tử của sát thần Tu La đánh bại, sao có thể... Vô số người không thể tin được tin tức này, tin tức này quá chấn động nên những người chưa tận mắt chứng kiến đều không thể tin được. Dù sao trong mắt bọn họ, những cường giả trong thần bảng đều là tồn tại thần thoại, hiện tại thần thoại đã bị phá vỡ, những người này khó mà chấp nhận được, nhưng bất kể có ai tin những điều này hay không, đệ tử của sát thần Tu La này đã hoàn toàn trở nên nổi danh. Có thể nói là nhất chiến thành danh, danh trần thế giới. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc trước thực lực nghịch thiên của đệ tử Tu La thì hắn đột nhiên truyền ra một tin. Tức, nội dung tin tức này là cảnh cáo điện thiên thần. Nếu họ dám đánh chủ ý lên Tu La lần nữa, hắn sẽ khiến thế giới không còn sự tồn tại của điện thiên thần khi lời này của Diệp phàm truyền. Đi, lại một lần nữa gây chấn động thế giới. Thậm chí còn nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở ngoại vực, đây hoàn toàn là một sự khiêu khích trắng trợn đối với điện thiên thần, đây cũng là lần. Đầu tiên có người dám khiêu khích điện thiên thần như thế này, mà tất cả thế lực đều bắt đầu mong chờ phản ứng của điện thiên thần, ngoại vực, điện thiên thần, không ngờ Tu La lại bồi dưỡng. Được một đệ tử thiên tài như vậy sau hơn 10 năm biến mất điện, chủ điện thiên thần lạnh nhạt nói, điện chủ. Tên đệ tử Tu La này quá kiêu ngạo, hắn đang khiêu khích uy quyền của Điện Thiên. Thần chúng A, nếu chúng ta không giết hắn, uy nghiêm của Điện Thiên Thần chúng ta sẽ ở đâu? Đúng vậy, tiểu tử này phải chết, Điện Chủ, thuộc hạ đồng ý đi giết tiểu tử này, lúc này, tất. Cả những cường giả của Điện Thiên Thần sôi nổi nói, thằng nhãi này thậm chí còn đánh bại bàn tay hắc ám, các người có thể đối phó hắn sao? Điện chủ Điện Thiên Thần lạnh nhạt nói, đám người này lập tức trầm mặt, Điện chủ, người này sao có thể đánh bại bàn tay hắc ám, tin tức này chắc chắn là giả, hoặc là hắn dùng thủ đoạn khác mới thắng được bàn tay hắc ám, một cường giả của Điện Thiên Thần nói, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, tiểu tử này nếu có thể chấn áp được người của năm Điện Thiên Tôn, Chiến Hoàng, Tam Tinh, Cuồng Thần. Thiên lang thì không thể khinh. Thường được, đừng vội, người của năm điện kia còn muốn giết hắn hơn chúng ta, ngồi trên núi xem hổ đấu không phải tốt hơn sao. Điện chủ điện thiên thần cười lạnh, sau đó lạnh nhạt nói. Các người phái người theo dõi hắn, mục tiêu của ta không phải hắn, mà là tu la sau lưng hắn. Vâng, nhóm người này sôi nổi gật đầu. Mà ở ngoại vực, tại bốn thế lực lớn đứng đầu điện thiên tôn điện tam tinh, điện cuồng thần và điện thiên lang, điện chủ bốn điện cực kỳ phẫn nộ. bọn họ thân là thế lực đứng đầu ở ngoại vực, chỉ đứng sau điện thiên thần, sao họ có thể chấp nhận bị tát vào mặt như thế này chứ? lập tức bốn điện ra lệnh gtcst tên đệ tử tu la này bằng mọi giá trong điện chiến hoàng, điện chủ, điện chiến hoàng cũng không vội đối phó diệp phàm mà nhẹ giọng nói. Tuổi con trẻ mà có được thực lực mạnh như vậy, thật thú vị. Các người phái người âm thầm theo dõi hắn, cùng lúc đó, tại căn cứ của quân đội Satan, Một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ màu đen ngồi trên ngai vàng, đôi mắt dưới mặt nạ. Khiến người ta không rét mà run, hắn ta là Satan, chủ nhân của quân đoàn Satan, được mệnh danh là Đại Ma Vương, chủ nhân. Tên đệ tử tu la này chúng ta nên xử trí như thế nào? Một tên cấp cao. Của quân đoàn Sa Tăng quỳ gối trước mặt Sa Tăng dò hỏi, "Bắt lấy hắn ta, bổn tọa muốn chơi với hắn một chút." Sa Tăng lạnh lẽo nói, tựa như âm thanh của ác ma khiến người ta run sợ tim đập. "Nhanh, lúc này, Diệp Phàm nhận được điện thoại từ Nguyên Soái Long Chiến Thiên của chiến bộ Long Quốc, ông muốn tôi đến Vương quốc Anh lấy một món quốc bảo." Diệp Phạm Cao Mày, đúng vậy, quốc Bảo này là một quốc bảo cực kỳ quý giá đã bị thất lạc của Long Quốc Nó tượng trưng cho vinh quang của Long Quốc Lần này nó được đưa ra bán đấu giá Bên trên yêu cầu phải lấy được nó và Vận chuyển về nước an toàn Tôi biết cậu đã xuất ngoại nên tôi dự định giao việc này cho cậu Một khi hoàn thành nhiệm vụ này cậu sẽ có công hiến to lớn Như vậy mấy lão già trong nội các sẽ không dám tùy tiện đụng vào cậu nữa, Long Chiến Thiên nói. Được, tôi biết rồi, Diệp Phàm nhàn nhạt nói, hiện tại hắn đã là người của chiến bộ, hắn không thể từ chối nhiệm vụ do Long Chiến Thiên sắp xếp, huống chỉ hắn còn là người của Long Quốc. Đương nhiên sẽ không cho phép quốc bảo của nước mình bị người nước ngoài chiếm đoạt, đây là sự sỉ nhục đối với Long Quốc, ngay sau đó. Diệp Phạm lập tức đến Vương quốc Anh trong nội các của Long Quốc, Long Chiến Thiên giao nhiệm vụ này cho Diệp Phạm. Một trưởng lão nội các mở miệng nói, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn hoàn thành nhiệm vụ này nếu không chúng ta muốn đối phó hắn càng thêm khó khăn. Đúng vậy, phải diệt trừ tiểu tử này càng sớm càng tốt, thừa dịp này, để hắn vĩnh viễn không thể trở về Long Quốc đi. Mấy trưởng lão nội các xôi nổi nói. Sau khi nghị luận xong, họ liếc nhìn lão giả đang ngồi ở chủ vị. Cứ làm như vậy đi ánh mắt lão giả lóe lên, gật đầu.